Lê Văn Thành đã cúc tóc Nhưng vẫn còn bịt khăn đen Cắp sách đi học Đến trường Quan đốc bảo chàng bỏ khăn ra Và quăng cho chàng một chức mũ trắng Để đội lúc đi ngoài đường Quan đốc còn dặn cẩn thận Ngồi trong lớp học Hay là ở trong nhà Không được đội mũ Đi ngoài đường Khi gặp quan đốc hay thầy giáo Phải giở mũ ra để chào Chàng đã 16 tuổi Mới vào học lớp 5 Nhưng chàng không ngượng Vì thời bấy giờ theo học chữ Hán, học trò toan là 17, 18 sắp lên. Cho đến 40, 50 tuổi vẫn còn có thể là học trò. Tụi con nít như thằng chuột, chưa phải là học trò tránh hiệu. Và lại, trường nhà nước mới mở, học trò còn hiếm lắm. Ngay ở trường tỉnh này, trong niên khóa 1911-1912, lớp 5 được 10 trò. Trong số có 4 trò từ 8 đến 10 tuổi, còn 6 trò trai tráng từ 18 đến 20 tuổi. Bỏ chữ Hán, qua học chữ quốc ngữ và chữ Tây, Lê Văn Thành vẫn tỏ ra là một thanh niên cần mẫn, rất thông minh và chăm học. 20 tuổi, học hết lớp 3, có một kỳ thi gọi là thi tuyển sinh, các môn thi gồm có một bài ám tả pháp ngữ, mấy bài luận pháp văn. Và một bài luận quốc ngữ Vào khẩu vấn Chỉ hỏi về cửu trương Riêng về cửu trương Thầy giáo lại cho học chữ Hán Để cho dễ nhớ Mấy ngày trước hôm thi Đêm nào Lê Văn Thanh cũng học to bàn cửu trương Đại khái như sau đây cụ cử bạc nhật Bạc cựu thật nhi Thật cựu lục tam Lục cử ngụ tử Ngụ cử tử ngụ Từ cụ tám lục, tám cụ nhi thật, Nhi cụ nhực bạt nhược cụ như cụ. Cho đến khi nào chàng nhắm mắt đọc trôi chảy, thật nhanh và không vấp một chữ, từ số 9 đến số 1 chàng mới đi ngủ. Kỳ thi tuyển xoanh, Lê Văn Thành đậu thích nhì. Về nhà, ông xã, bà xã vui mừng giết một con gà nấu cháo, cúng tạ ông bà. Mỗi năm mỗi lên lớp, đến năm 22 tuổi, Lê Văn Thành học hết lớp nhất, được đi thi khóa xanh, nói theo tiếng Pháp là Thème. Thi Thème rất khó khăn vì có ông Tây chấm thi và hầu hết các môn thi bằng chữ Tây. Lê Văn Thanh bây giờ đã hoàn toàn là một cậu học trò trường Pháp Việt, học chữ Tây, nói tiếng Tây. Tuy chưa phải là thứ tiếng Tây đứng đắn, nhưng cũng cứ nói được, hiểu được khá nhiều và có thể bập bẹ đối đáp với ông Tây bà Đầm được lắm. Thí sinh vỏn vẹn có 10 người, cả 10 đều ghi đậu, thí sinh trúng tuyển bằng cấp Premier được gọi là cậu khóa, để khuyến khích học trò các khóa sau đi thi cho đông. Nhà nước bảo hộ truyền lệnh các làng sở tại phải rước các cậu khóa về làng một cách long trọng như rước các ông nghè, ông cống của nho học vậy. Một tuần lễ sau hôm tuyên bố thi kết quả kỳ thi Rime, năm 1915, là ngày cậu khóa Lê Văn Thanh được rước về làng. Tám giờ sáng, cậu mặc áo dài đen mới may bằng vải chăn đầm mang đôi quốc cùn đội ngũ trắng được quan đốc học dẫn đến chào quan công sứ pháp và quan tuần vũ chiếc cổng dinh quan tuần chức sắc và dân làng sở tại quê quán của cậu khóa đã được về tự rất đông với cờ quạt trống chiêng và một chiếc xe kéo gỗ bánh bọc bằng niềng sắt lúc bây giờ từ khoảng năm 1910 đến 1920 các tỉnh Trung Việt chỉ có xe kéo bằng sắt chưa có bánh kênh Ghiền trong dinh quan Tần vũ cậu khóa lê văn Thanh được ông hương cả trong làng mời lên ngồi trong xe chống và chiên đánh ba hồi thêm ba tiếng đám sức bắt đầu đi trống và chiên đi trước vừa đi vừa đánh ba tiếng đều đều kế đến một người dân cầm một bức chướng theo bốn chữ hán tân học khóa xanh rồi hai dãy cờ đuôi phụng đủ các màu rực rỡ xanh đỏ tím vàng phơ trong gió. Chiếc xe cậu khóa đi giữa, do một người phu kéo bước thong thả, theo một nhịp với mấy người dân cầm cờ, nghiền sắt của bánh xe lăn chậm chạp từng vòng, kêu kéo cà kéo kẹt trên con đường tỉnh mới nện đá còn gồ ghề chưa trắng nhựa. Sân thành phố đứng hai bên để coi đám rước cậu khóa, nhất là đàn bà, con gái và trẻ con đông nghẹt. Lê Văn Thanh đội mũ trắng trên đầu, Trần vẫn ngang đôi gút cũ đã mòn. Bộ mặt hơi mất cỡ hơn là hãnh diện. đưa thẳng về đình làng để cậu khóa vào tế thần cũng như làm lễ trình diện với vị thành hoàng sở tại và một con heo để đãi làng, đãi dân và từ đấy chàng thanh niên Lê Văn Thanh được lên địa vị khóa xanh, khỏi sậu, khỏi thuế, lại được đứng vào hàng chức sắc hương cả. Lê Văn Thanh dậy thật sớm ra chỗ bụi tre thổi kèn đón cô ba hợi. Từ ngày chẳng nghe lời cô ba hợi bỏ học chữ hán, học chữ tây, hy vọng sẽ làm thầy thông, thầy ký được cưới được cô về làm vợ. Chẳng vẫn ít gặp mặt cô, con gái ông Bá Hộ ỷ mình có nhan sắc chim sa cá lặn, lại là con nhà giàu có tính làm cao nhất định đóng cửa kén chồng. Đã bao chàng trai dấp danh bắn sẻ Nào ai đã được lọt vào cặp mắt xanh của cô đâu Lê Văn Thanh đã nhẫn nại May mắn trao đổi cùng cô mấy bức thư tâm tình Nhưng cô đã nói trước Khi nào mà chàng làm thay thống, thay kỹ Thiệp sẽ xin gạ nghị công chàng Gặp nơi hẹn hò cũ Chàng nhắc lại lời hẹn hò cũ năm xưa Cô bà Hợi rất duyên dáng Nhưng vẫn bản lẽn như ngày nào, khẽ hỏi. Anh thi độ ri me, chừng nào mới đâm thay thống thay kỹ đấy? Quán sự có lòng thương tôi, nói về tôi rằng, nếu tôi không muốn đi Huệ học Collège de Coco, thì quán sự cho tôi làm secretary ở tòa, khỏi đi đâu xa? Cô Lê con cốc là cái gì? Sao nghe tức cười quả vậy? <cười> Lê Văn Thành hãnh diện, muốn khoe một mớ chữ Tây với cô ba. College, trường cuộc học, tý đọc là college, trường cuộc học thi diplom. Thi gì mà thi diplom? là đặng uh, diplom. Ta làm thầy trợ giáo hay là thầy thông thầy kỹ, được ăn lương nhiều. Con người bằng lý mé? Bằng lý mé cũng được làm trợ giáo hay là làm trực uh, secreter, nhưng uh, ăn lương ít hơn xê tê là gì? Là thầy thống thầy kỹ Cô ba hơi suy nghĩ một lúc Rồi nói Làm xê tê ở tỉnh mình cũng sáng trọng rồi Chở đi Huệ chứ nữa Tôi đi học trường nhà nước Cũng là chiều theo ý cô ba Này cô ba muốn sao Tôi cũng chiều theo Mình là cô ưng làm ma pham Thì có biểu gì tôi cũng nghe hết Cô ba lại cười, <cười> Giọng cười của cô ba lần này Đã có vẻ là lơi Má Phám là má gì Tôi sợ má lắm á nha Làm má tôi không có chiều đâu á Má Phám là nội trợ của tôi Cô ba ửng đôi má Nhoèn một nụ cười tình tứ Liếc chàng thanh niên Nhưng hai người vẫn đứng cách xa Hai ba bước Không dám lại gần Lê Văn Thành nói Sắp tới nổi Vouloir phu pouvoir Có ba làm bộ ngạo chàng. Hồi học chữ nhỏ anh ưa nói chữ nhỏ Bây giờ anh này ước sổ chữ tây không còn nghe anh nhắc chữ thành hiên nữa. Chữ nhó, nghe quê mùa lắm. Anh mời nói câu chữ tây lo lo gì đó. Vô loa, sẽ phô vò, nghĩa là, muộn thì được. Muộn gì? Thành yên lặng, nhìn say mê khuôn mặt kiều diễn của con gái ông bá hộ. Nhưng... Tình yêu bồng bột, ngây ngất của chàng thanh niên thời bây giờ Chỉ đến thế thôi, không dám báo bạo hơn nữa Cô Nguyễn Thị Hợi cũng đã hiểu thanh muốn gì Cô hiểu từ lâu rồi Cô hỏi chơi thế thôi Vì lần này cô đã tỏ ý ưng thuận Vâng, muốn thì được Cô muốn làm cô thông, cô ký, thì rồi đây cô sẽ làm cô thông, cô ký. Hai hôm sau, vào một buổi tối chiều chủ nhật, ông xã đi với Lê Văn Thanh và một người dân làng gánh theo một quả nếp thật trắng và đầy vuôn một thúng đựng hai mươi trứng gà tươi, một quả đường phèn, một thúng đường bông, hai chai mật ong, bốn chai rượu mai quế lộ và hai lọ lộc bình xưa đến sinh thử riêng của quan công sứ. chàng thanh niên kia đi với cha đến đằng quan sứ để món lễ vật kia là để xin quan một chức thông ngôn ở tòa. quan sứ xuyết xoa vui vẻ cảm động. Oh, tốt thành Monsieur le iloka. Ông xã quay lại hỏi thanh cụ lớn nói sao con dạ à, cụ lớn nói uh, cho nhiều quả cụ lớn khen tốt lắm cụ biểu con uh, sớm mai tới tòa cụ sẽ cho con làm thầy thông ngôn cụ lớn cảm ơn đồ lệ vật đều cha muốn được trực cử phẩm thì sẽ có ông xã cục xương sống cúi đầu vái ông quan tay ba bốn vái à, dạ à, con uh, xin cảm ơn cụ lớn ạ ông xứ bắt tay tốt tốt vô cụ tốt Thì giờ thoáng qua rất nhanh chóng, nhất là trong giai đoạn giao thời, bao nhiêu cái văn minh do nhà nước đại pháp mang sang truyền bá trong xã hội Việt Nam đang dần dần thay cũ đổi mới. Mọi sự biến chuyển xảy ra rất mau lẹ và đa số dân chúng mặc nhiên công nhận và hùa theo tán thưởng, trừ ra một số nhân sĩ cũ học có đầu óc ái quốc nồng nhiệt gọi là văn thân ngấm ngầm phản đối và tuyên truyền chống pháp về phương diện chính trị. Còn thì đa số dân chúng gần như thụ động, sợ tay và dần dần làm quen với tình trạng mới, ưa chuộng những thay đổi mới của ông tây. Nhất là giới thanh niên, một lẽ dễ hiểu là lớp người trai trẻ vừa mới lớn lên, chưa kịp thấm nhiễm cụ học và đã tiếp xúc ngay với hoàn cảnh mới và sự hiện diện chính thức của người pháp đại diện nhà nước bảo hộ, cho nên. Các lớp thanh niên Việt Nam từ năm 1910 đến năm 1925 đã hùa nhau theo phong trào, bỏ chữ Hán, học chữ Tây để đòi theo nếp sóng văn minh tiến bộ do người Pháp tạo ra. Cho đến một số các ông Tú, ông Cử nhà Nho, cựu học cũng bắt đầu nhảy qua tân học và nhà nước bảo hộ mở rộng cửa trường Quốc học Huế, trường Hậu Bồ, Sài Gòn, Hà Nội để tiếp đón niềm nở các nhà nho học trẻ tuổi ấy, cùng với các thanh niên Tây học, khởi điểm của giới trí thức thượng lưu sau này. Ở các tỉnh, trừ một số rất ít thanh niên được ưu đãi, còn các nhà quan, hy đỗ bằng rime, rồi được ra Huế học trường quốc học, còn hầu hết được bổ dụng ra làm việc ngay ở các sở, làm thầy thông, thầy ký. Lê Văn Thành, chàng thanh niên của chúng ta, con nhà bình dân, Ở vào lớp này, sau khi đã đỗ bằng sơ học Pháp Việt bằng Rime và được quan công sứ cho vào làm thầy ký ở tòa sứ, lương tháng 10 đồng, chàng đã nghiễm nhiên được một địa vị sang trọng ở ngay tỉnh nhà. Thân sinh của chàng là ông xã quý, bây giờ được lên chức hương cả, điển giết hai con bò và 5 con heo để làm tiệc ăn mừng. Tiệc khao này kéo dài suốt ba ngày đêm, toàn thể dân phố ở cửa Bắc và cửa Tây, tức là dân làng sở tại ở tỉnh lỵ, đều nô nước vui mừng và khen ngợi nhà ông Hương Cả có phước. Bây giờ không ai dám gọi cậu bốn thanh nữa, mà cung kính, cúi đầu, xá, thầy ký thanh. Hôm đầu cuộc lễ ăn mừng, ông hương cả làm lễ, tế thần, có các hương chức trong làng tham dự, tức là lễ tạ ơn vị Thánh Hoàng ở bình làng. Trong đình có trống lớn, trống nhỏ, chiêng, phèn la, có nhạc bắt âm. ngoài sân thì có cờ, có lọng, có dân chúng, đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, bà già, con nít, tụ họp, đông đủ để coi. Không còn mang một đôi guốc cùn Như hồi đi học nữa Thầy được mang đôi giày hạ Thứ giày bằng da đen bóng Chỉ có các quan và các thầy thông Thầy ký, thầy giáo Mới được mang mà thôi Giày này do người Bắc làm ở Bắc Đem vào bán tại các tỉnh Lúc bây giờ Giày Tây chưa có ai mang Tính ra Từ hồi cậu bốn thanh còn để cái búi tóc trên đầu Trông thấy ông Tây Bà Đầm đã vội chạy trốn hoặc giò vờ đứng câu cá ở đường mương ngoài cửa bắc để đợi cô ba hợi đi chợ mà lẽo đẽo theo sau tán tỉnh bằng một câu chữ nho nhất nhật bất kiến như tam thu hề. Cho đến bây giờ là thầy Ký Thanh mang giày hạ đầu đội mũ trắng đi làm việc trên tòa xứ với chức thông ngôn ký lục. Cả sự biến đổi lớn lao vào mới mẻ ấy chỉ xảy ra trong khoảng 5 năm. Từ năm 1910 đến 1915 Thực ra, sức hiểu biết chữ Pháp trong 5 năm sơ học ấy có là bao Nhưng thầy Ký Thanh bây giờ hãnh diện được nói tiếng Tây Với tất cả mọi người Thầy không còn sổ những câu sách thánh hiền của Đức Khổng, Đức Mạnh nữa Ở nhà, thầy khoe tiếng Tây với bà con hàng xóm Thiên hạ lại ùn nghe đông nghẹt Ai cũng tò mò muốn hỏi thầy cái này cái nọ gọi bằng tiếng tây như thế nào nhiều chữ dễ thầy trả lời thông suốt cả gặp những chữ khó thầy chưa học tới thì thầy nói bậy bạ thì họ cũng nghe mê cái chén chữ tây gọi là gì thai kỳ là tatza con cái binh điểu là tiper cái áo là roper con cái quân là pantalon đó là những cái dễ đến lượt bà xã hỏi Cái yếm tay nội răng thay thầy ký chưa học chữ cái yếm liền trả lời à, à, à, ông tây bà đầm mà có đeo yếm đâu mà thìm giả hỏi kỳ vậy cả đám thích giả cười rộ lên <cười> thầy ký được thể phê bình thìm giả họ nhà quê quá cô hải nghĩa con bà hương kiểm em họ của thầy ký thanh hỏi kỹ ơi tây hồ coi cơm là chi là lê chí anh kỹ lori rau muống chiến này thì thầy chí chưa học tới nhưng không lẽ thầy chịu rốt nên thầy bịa đặt nói bố láo à rau muống tây gọi là lê viêm rampe dăng lô chữ rau muống xong mà dai thừa nữa à, tại rau muống nó dai nó bo tràn lén cho nên tây đặt cho nó cái tên cái tên vậy chứ sao Con, con bò Bóp Con heo Cô son Con heo sao gọi con cố cô, cô son là con heo cải Con con heo đực Heo đực là uh, Cú son Cô Hai Nghĩa và mấy người đàn bà mắc cỡ Đỏ mặt Bọn đàn ông con trai thì cười âm ý cả lên Ông Hương bổn nói Tiền Tây cũng có trừ cú he Giống tiền ta quả ha thằng biết con chưa thợ học hỏi con heo kêu út ít tây nọ nói sao thầy ký lơ cu son út sa sa thầy ký thanh sợ người ta hỏi nhiều chữ khó quá trả lời không được thầy đứng dậy bảo ờ, thôi thôi thôi thôi Ê, đừng hỏi nữa muốn biết chữ tây thì đi học trường nhà nước đừng học sạt không tự mặn từ nữa nhé. ông hương cả quý cưng cậu con trai ký lục cũng bảo bà con hàng xóm để ăn kỳ nó đi nghỉ cho khỏe sáng mai con đi làm việc ở trên tòa. Thầy ký thanh vào nhà đi ngủ ông hương cả còn nói với bà con nó giỏi trừ tây cho nên quan sử ngai thương nó lắm đấy. Được thật thì các tiếng Tây của thầy Ký Thanh là loại tiếng bồi Nhưng trong buổi sơ giao Người Pháp cần gấp một số thông ngôn Tạm hiểu chút ít tiếng của họ Một cậu lắc léo mẹ dòng lô Nói tiếng Tây bà xí bà tú Như thầy khí Thanh Vẫn được nhà nước bảo hộ trọng dụng Nhưng Ký Thanh vào sở Chạm tráng với một quan phán đầu tòa Rất khó chịu Ông này cũng là một thanh niên chỉ lớn hơn thành độ sáu bảy tuổi nhưng nguyên là con của một quan án sát ở hà tĩnh và tốt nghiệp trường quốc học huế học giỏi hơn và được bổ làm thông phán chức vị cao nhất ở tòa sứ quan phán đầu tòa biết thầy ký thanh mới có bằng sơ học tiếng tây còn kém nên thường tỏ ra khinh khi thầy chỉ tài thầy ký được cụ xứ thương vì thầy giỏi khoa nịnh bợ nên quan phán với nhẹ đôi chút đó thôi. Có điều là phân biệt hẳn là quan phán đến sở thì đi bằng xe kéo, loại xe kéo bánh sắt do quan phán mua riêng một chiếc làm xe nhà và do một người cu li kéo ngày hai buổi đưa quan đi đến tòa và rước quan về. Còn thầy ký thanh vẫn phải đi bộ, xe máy tức là xe đạp lúc bây giờ cũng chưa có có đầu từ năm 1919 mới có lưa thưa vài chiếc xe máy bánh sắt, những nhà giàu thì mới mua nổi. Sự thù ghét và ganh tị nhỏ nhàn giữa hai chàng thanh niên công chức địa vị khác nhau, quan phán đầu tòa và thay ký thanh chỉ ngấm ngầm mà thôi. Nhưng luôn luôn ký thành vẫn hãnh diện được là cụ sứ tin cậy hơn. Quan phán. Ý mình là con quan án và tốt nghiệp trường quốc học Huế và chúc lòng tự ái không thể bắt trước nịnh nọt như thầy Ký Thanh là con nhà bình dân mới đổ bằng và Vì thế mà cụ xứ đi đâu cũng bảo Thanh đi theo để làm thông ngôn, biết bao nhiêu lần Thanh thông ngôn sai lạc hẳn những lời nói của viên Cộng sứ Pháp và dịch ra tiếng Pháp sai lầm những lời của đồng bào Việt. Có lần vào khoảng giữa mùa hè Trời nắng bức oi ả Ông sợ có hỏa hoạn Vì hầu hết các nhà quan tỉnh Đều lập tranh Nên ông cho ngoại hương chức làng sở Tại đến Căng dặn là phải quay chừng củi lửa Để phòng nạn cháy nhà Ông còn bảo 8 giờ sáng mai Ông sẽ thân hành đi thăm các xóm Để mà xem xét về vấn đề thiếu vệ sinh Nhưng không rõ thầy ký Lê Văn Thanh Hiểu tiếng pháp như thế nào mà thầy thông ngôn lại cho các vị hương chức như thế này? Cụ lớn bảo trời nóng nực mà các nhà án nam không có vệ sinh nên tạm giờ sàng mai cụ xử sẽ thân han đến đốt các nhà tránh trong làng cho chạy hết. Các vị hương chức sợ hoãn rút lập cập ông xã mới không núng thưa. Dạ yeah, ơn thưa thầy kỳ Nhờ thầy bẩm lại với cụ lớn Cụ lớn dạy vệ xin như thế nào Thì dân hàng xin tuân lận làm theo Chứ cụ lớn đội nhà chúng tôi thì tội nghiệp quả Lê Văn Thanh thông ngôn lại cho viên công sứ Pháp Bằng tiếng Tây đại khái ý nghĩa như thế này à, Thưa cụ sự Dân làng xin tuân lận cụ sử nếu cụ xử biểu họ đốt nhà cho cỏ vệ sinh họ cũng chịu ạ ông xứ cười ha hả thử báo <cười> tôi không biểu họ đốt nhà tôi chỉ biểu họ đề phòng mùa nắng kéo cháy nhà tôi sẽ thân hành đến thăm từng xóm và sẽ tự tôi bày cho cách thức vệ sinh Lê Văn Thanh thông ngôn lại cho các vị hương chức như sau đây Cụ sự nói, cụ sư xe thân hành đến tự tái cụ chấm lượt đốt từng sọm rồi cụ bay cho cắt thực làm nhà có vệ sinh. Sợ nói nhiều khó thông ngôn, Lê Văn Thanh liền đuổi các công làng "Thôi, cả ông đi về đi, đừng xin xỏ gì nữa, cụ lớn bỏ tu đấy." Các ông hương chức về làng, lập tức nổi mỏ nổi trống lên vang động cả xóm, gọi dân làng đến báo tin cho biết rằng 8 giờ sáng mai cụ xứ về đốt hết nhà cửa cho có vệ sinh dân làng không hiểu rõ lý do nhưng ai nấy đều hoảng hốt chạy về dọn hết đồ đạc trong nhà ra ngoài vườn ngoài sân ngoài đường cái suốt buổi chiều và đêm hôm ấy cả làng đều rối loạn đàn ông đàn bà người già trẻ nít đều lo sợ kêu khóc ầm ỉ cả lên bên cạnh những đống giường vãng nồi niêu bàn ghế chung và chất đống lỗ ngổ ngoài các đồng ruộng mía chung quanh tỉnh thành suốt đêm đều có tiếng kêu la thảm thiết nhiều người bạn rằng ơi có lẽ quán xử đột nhà dân rồi uh, cho tiền cất nhà hỏi uh, cho có vệ sinh uh, nhưng một số khác lại quá sợ sệt nghĩ rằng nhà nước đột nhà dân chắc là để phạt dân về cái chuyện gì đấy và họ bảo với nhau Sáng ngày mai, cụ sứ đến thì họ sẽ sụp xuống lại cụ xứ và kêu khóc để xin cụ tha tội Tám giờ sáng mai, quan sứ và quan từng vũ đi bộ đến làng Có thầy ký Lê Văn Thanh và quan phán đầu tòa đi theo viên công sứ pháp và cả quan tuần vũ đều hết sức ngạc nhiên thấy một đám đông dân làng cả đàn bà con nít sụp xuống lại và kêu khóc rất thê thảm bên cạnh những đồ đạc trong nhà dọn ra ngổn ngang ngoài đường nhờ quan phán đầu tòa hỏi kỹ mới biết có sự hiểu lầm ông sứ vui cười rồi ông lắc đầu tỏ ra thất vọng truyền lệnh cho mọi người dọn đồ đạc vào nhà Rồi ông buồn bực, quay trở về tòa xứ. Ông gọi Lê Văn Thành vào văn phòng của ông, đập bàn, đập ghế mắng nhiếc một trận lên thần. Hai hôm sau, dân làng hùng tiền mua một con bò, và một con heo cúng tạ thành hoàng để ăn mừng vụ khỏi bị cụ sứ đốt nhà. Thầy ký Lê Văn Thanh lại nói với làng rằng: "Cụ sứ có lòng nhân được thầy làng học xin đến cụ tha cho không đốt nhà của dân ạ." Dân làng biết ơn thầy ký Lê Văn Thanh nhiều lắm. Một tháng sau, Lê Văn Thanh cưới cô Nguyễn Thị Hợi, con gái ông Bá Hộ. Văn Thâm muốn đám cưới của chàng với cô Ba Hợi phải được long trọng vì ba lý do: thứ nhất là vì cô Nguyễn Thị Hợi là cô gái đẹp nhất trong tỉnh, ai ai cũng công nhận như thế; và chàng hãnh diện được cưới cô về làm vợ. Cô Ba vừa đẹp, lại vừa con mộ của ông Bá Hộ, nhà giàu, chàng được cả tình lẫn tiền. Thứ hai, chàng không quên rằng chính là cô Ba. Đã xúi chàng bỏ chữ nho, học chữ Tây Và bắt buộc chàng phải tí đổ Làm chức thầy ký Thì cô mới chịu và làm vợ chàng Cho nên bây giờ Chàng mới thành đạt, được công danh Chàng làm một thầy ký văn minh Chứ không còn là anh nho sĩ quê mùa nữa có lý do thứ ba Và lý do quan trọng nhất Là tự hôn Làm thông dịch sai lầm Cái lệnh của cụ sứ truyền cho làng xã về việc đề phòng hỏa hoạn, chàng bị cụ sứ tức giận la mắng, không tin cậy chàng nữa và lại bị ông phán đầu tòa càng chế cười, hình bỉ. chàng muốn thưa dịp chàng cưới vợ, mời cụ sứ dự tiệc, lấy lại chút cảm tình của quan thầy đại pháp để làm oai với làng xã và để rửa cái nhục với bạn đồng nghiệp là quan phán đầu tòa. Đám cưới đã sắp đặt từ lâu. Việc chọn ngày lành tháng tốt và mọi thủ tục về hôn lễ đã có ông Hương cả lo. Lê Văn Thanh nghĩ đến việc mời các quan khách. Lúc bây giờ, trừ ở Hà Nội và Sài Gòn mới có 3-4 cái nhà in và giá in thì rất đắt. Còn U Huế và các tỉnh khác của Việt Nam chưa đâu có một ấn quá. Những đồ in không nhiều, hầu hết là của nhà nước tư nhân chưa biết sử dụng các tiện nghi của ấn lót như là in thiệp mời, hóa đơn, danh thiếp vân vân. Lê Văn Thanh ghi số quan khách phải mời dự tiệc trên một tờ giấy như sau đây: Quan công sứ và bà đầm, quan phó sứ và bà đầm, quan thầy thuốc, quan tuần vũ, quan án sát, quan đốc học, bốn thầy trợ giáo, tức là thầy học cũ của chàng, Phán Bích động tỏa. Những thầy thông, thầy ký làm việc tại các sở khác, tất cả chỉ độ năm thầy Lê Văn Thanh chưa quen biết nhưng cũng cứ mời. Vì không có lệ gửi thiệp mời, Lê Văn Thanh phải thân hành đến mời miệng từng vị quan khách một, riêng đến quan xứ và quan phó xứ. Hai vị chủ tịch pháp lan xa thì một buổi sáng chủ nhật được nghỉ, Lê Văn Thanh đi với ông Hương cả Hai cha con đem theo hai cha rượu Tây và hai quái trà tàu Đặt trong chiếc khay nạm xa cư Viên đại diện nhà nước Bảo Hộ rất đổi ngạc nhiên Hỏi Lê Văn Thanh bằng tiếng Pháp ý nghĩa như sau đây À mày hạ Thanh, mày đến có việc gì? Thanh cũng trả lời bập bè bằng tiếng Tây Thứ tiếng Tây trật mẹo luật Mà người Pháp thường ngạo là tiếng Tây của thằng mọi da đen con, dịch ra như sau. Ờ, bẩm quán sứ, thân phụ của con đền chân quán lợn hãy răng con sập cười vợ. Ông xứ cười, đưa tay, bắt tay ông Hương Cả. À, tôi mừng cho anh và cho con trai anh, nhưng tại sao có rượu và trà như thế này? Ông Hương Cả khúng núng. Ới. <cười> Bẩm quan lớn Ngày 14 tháng 9 án Nam Tôi định cưới vợ cho thằng Kỳ Nên xin cỏ cặp rượu Và cặp cha tới Để chân cho quán lớn Việt Và củ xin quán lớn Và ba lớn bữa đỏ Rơi gọt ngọc Tới tệ xã để uống rượu Lạt mừng cho hai cha con chúng tôi Nói xong ông Hương Cả Xá ba xá Ông công sứ gạt đầu hỏi thanh cha mày nói gì Lê Văn Thanh thông ngôn lại bằng mấy câu tiếng Tây ba rội. Montreal, cacto dieng, jue du nup diem moa, anamit ir mary win farm pour moi, in vu off an cadeau de bu day con er de te Vu per uh, connect uh, respect to uh, I, uh, vous de venir, le prata Madame la la felicite Ông sứ vẫn hiểu được và niềm nở. Nói bập bẹ tiếng Việt mới học với tiếng Pháp. À tốt lắm tốt lắm the viên trẻ đi quan sứ cảm ơn tốt lắm tốt lắm ta sẽ đến nói với cha mày rằng quan sứ cảm ơn đến viên phó sứ pháp hai cho con lê văn thanh cũng đóng trò lú lăng ấy. Ngày 14 tháng 9 âm lịch là ngày thanh cưới vợ chúng chủ Nhật. Lúc bấy giờ đồng hồ chưa được thông dụng, chính Thanh đi làm việc nhà nước mà cũng không có đồng hồ. Người Việt Nam hãy còn theo giờ ta, tí xỉu dần mẹo Giờ lành đã được ông Hương cả chọn để xuất hành rước dâu là giờ thìn. Mặt trời đã lên cao một chặn đòn gánh, nghĩa là vào khoảng 9 giờ sáng. Từ sớm, Lê Văn Thành đã thuê hết tất cả các xe kéo ở tỉnh, toàn xe bánh sắt, chỉ vòn vẹn có 5 chiếc. Thành thử, hôm ấy tại tỉnh Lỵ không còn một chiếc xe nào nữa. 5 chiếc xe kéo đã chờ trước cổng nhà ông Hương cả. Ông Hương, bà Hương ngồi chung một chiếc đi đầu tiên. Anh phu xe mặc áo cột vá vai, quần rách ống, đầu đội chiếc nón cời, khom lưng kéo ia iạch vì ông hương quá mập lại còn đèo thêm bà hương ngồi trên một bắp vế của ông chiếc xe thứ hai chở ông mai dong chiếc thứ ba chở ông chú và bà thím chiếc thứ tư thứ năm chở hai ông cậu và hai bà mợ trai chưa vợ gái chưa chồng dù là anh em chị ruột cũng không được đi trong đám rước dâu không có tục lệ phù dâu phù rể Lê Văn Thanh thì cưỡi ngựa đi sau cùng, con ngựa hoe mượn của ông tránh tổng sở tải, cậu ruột của chàng. Chàng mặc quần lụa trắng, áo gấm xanh, ở trong còn mặc lót một chiếc áo dài trắng nữa, và mang giày hạ. Đáng lẽ chàng phải bịt khăn đen, khăn đóng, nhưng chàng muốn làm oai nên đội mũ trắng, vì lúc bấy giờ chỉ có mấy thầy làm việc nhà nước mới đội mũ trắng mà thôi. Trừ ra học trò Toàn thể dân chúng Hãy còn đội nó lá Hoặc che rù đen Từ nhà Lê Văn Thanh Ở xóm cửa Bắc Đến nhà cô Ba Hợi Chỉ xa chừng một cây số Nhờ mùa thu mát trời Năm anh cu kéo xe Cũng không mệt lắm Nhưng vì xe nào cũng chở hai người Nên mấy anh kéo xe đi chậm gì dị, chậm dịp Phần thì đường cái gồ ghề Đắp đất chỗ trồi chỗ lũng Bánh xe niềng sắt Rồng lên thụt xuống Điên qua ngả lại Thật hết sức nhọc nhằn Một lần xe qua Là một lần bụi bay tung mù mịt Mấy người ngồi trong xe Phải đưa vặt áo lên che mặt Gặp chỗ có đá sỏi Hoặc đất cục còn cứng Hai bánh xe sắt đè nghiến xuống Kêu kẹo ca kẹo kẹp Dân chúng ở các nhà hai bên đường Kéo nhau ra đầy sân Chẹp ngõ để xem Vì các đám cưới thường dân Thường đi bộ Đây là lần đầu tiên có đám cưới sang Nhà trai đi rứt dâu Toàn là ngồi xe kéo Chú rể quễ ngựa đội mũ mang giày hạ, mặc áo gấm sang, lại là thầy ký làm việc trên tòa sứ. Từ trước đến giờ họ chưa thấy đám cưới nào sang trọng như thế. Họ trầm trồ khen ngợi và chờ chút nữa giúp cô dâu về xem cô dâu đi bằng gì. cô dâu là cô ba hợi có nhan sắc nhất ở tỉnh và con gái trưởng của ông bá hộ thành giàu nhất ở đây người ta đồn rằng cô có học chữ quốc ngữ thật là một chuyện hiếm hoi mới lạ một lũ trẻ con đông chừng vài ba chục đứa quần áo bẩn thỉu nhiều đứa đã bầy tám tuổi mà chưa mặc quần rủ nhau đi coi đám cưới cha mẹ các em cũng cho chúng đi chứ không dầy la ngăn cản Sẵn dịp mấy anh cu kéo xe Nhờ các em giúp sức đẩy xe rồi Các em nâu nứt cười đùa Chia ra từng đoàn Theo sau thanh tháng đẩy mang chiếc xe Cha mẹ các em và bà con cô bác đứng nông nghẹp ngoài đường Nhìn theo cũng vui cười hoan hỉ Duy có thể khí ngồi trên yên ngựa Làm nghiêm không cười Lê Văn Thanh, chàng thanh niên 23 tuổi Đã làm bực thầy, làm thông ngôn ký lục cho quan công sứ trong tỉnh Tuy lúc làm việc ở tòa, bị quan sứ gọi luôn luôn bằng mày Và bị quan la mắng hoài Nhưng chàng vẫn được dân chúng sợ hãi, kính trọng Cho nên trước mặt đồng bào Việt Nam Mà chàng cho là quê mùa, chàng rất tự cao, tự đại Hôm nay đi cưới vợ được sánh nguyên với cô Ba Hợi, chàng thanh niên Lê Văn Thanh lại càng kiêu hãnh hơn. Họ nhà trai đến trước ngõ nhà gái, năm chiếc xe hạ gọng để khách bước xuống. Lê Văn Thành cũng xuống ngựa trong sân. Ông bá hộ nổ liền ba tiếng pháo tre, kêu chát chúa, ầm ầm ầm ầm, y như là ba tiếng súng đại bác. Thời bấy giờ, các phong pháo bọc bằng giấy chưa được lưu hành và thông dụng như ngày nay. Ba tiếng pháo tre chào mừng vừa dứt thì họ nhà trai bước vào ngõ. Đàn ông đi trước, đàn bà đi sau, hàng một theo thứ tự như đây trước hết là ba người dân làng gánh đôi xiềng đựng các lễ vật gọi là xính lễ rồi đến ông mai rong ông hương cả thân sình thầy ký ông chú hai ông cậu bà hương cả bà thím hai bà mợ sau cùng là lê văn thanh họ nhà gái ra đến sân mừng và mời vô nhà xính lễ được bày ra trên phản chiếu lát trước bàn thờ ông bà một cái đầu heo luộc, trên hai tai heo có dán hai miếng giấy hồng đơn đỏ tươi và vuông vức, một quả đựng gạo nếp trắng tinh, một quả đựng 200 trứng vịt, bốn chai rượu tây, loại rượu chắc đỏ, bốn chai rượu ăn nam, một chục gói trà tàu, một quả đựng đậu xanh, một quả đựng bốn cục đường bông trắng mịn, một quả đựng 200 lá chầu tươi và một buồng cao tươi, độ sáu chục trái bốn quả bánh gồm đủ các thứ bánh in, bánh giảo, bánh đậu xanh, bánh khảo, bánh hột sen, bánh thuần, bánh da heo, bánh bò và bánh ít. Đồ nữ trang thì đã trao trước theo sự đòi hỏi của nhà gái. Một chiếc kiềng, một đôi hoa tai, một đôi xuyến, tất cả đều bằng vàng y. Một chuỗi ngọc và một chiếc châm bằng bạc nạm vàng. Lúc bấy giờ, phụ nữ Việt Nam chưa đăng nhẫn Mốt đeo cà gá và nhẫn bắt chức theo Tây mới thịnh hành từ khoảng năm 1920 đến 1922 trong giới trường giả từ năm 1930 đến 1931 trong các giới bình dân. Từ 1935-36 có nhiều người bắt chước đeo black tức là chiếc lắc vàng hay bạc.